Video truyện kiếm hiệp Trương Vũ Mến chào quý kính giả Tiếp theo là phần 44 Linh Mã Hùng Phong Tác giả Tuyết Nhạn Diễn giả đọc Trương Vũ Dân Long lúc này bừng tỉnh nói Người đó như thế nào vậy? Là một lão cục tài, Ngoài ra còn gì nữa không? Gã thủ dậy lắc đầu Không chỉ một mình lão ta thôi Dân Long gật đầu thư phòng của bổn cung chủ trước đây bây giờ còn hay không? gã thủ vệ dội đáp phụng mệnh lão tổng quản thư phòng hàng ngày đều được quét dọn cung chủ có thể sử dụng bất kỳ lúc nào. dân long trầm ngâm nói được lắm hãy mời người khách ấy vào thư phòng dùng trà nước bảo là bổn cung sẽ đến ngay. tuần lệnh gã thủ vệ thối lùi bà bước quay người bỏ đi ngay. dân long liền quay trở lại đại sảnh. Đến gần lão triển bàng khả nói Tình hình bố phòng ở trong cung ra sao rồi Lão triển bằng chưa hay biết chuyện gì Có người khác đến viếng Nghe chàng hỏi như vậy không khỏi ngạc nhiên nói Cùng chủ sao bỗng dừng lại hỏi về chuyện này Dân lòng chợt động tâm rồi cười đá bổn cung chủ chỉ buộc miệng hỏi vậy thôi Lão triển bàng nghiêm giọng nói Mọi cơ quan thiết bị ở bốn cung đều Do một tài lão cung chủ đồn đốc bố trí Vô cùng lợi hại Một khi phát động Dù là một con chim nhỏ Cũng không thể nào ra khỏi được Và các nơi phòng thủ Đều là cao thủ bậc nhất Của bốn cung Xin cung chủ hãy an tâm Dân Long trầm ngâm rồi gật đầu nói Được lắm Yến tiệc đêm nay đến đây được rồi Và xin phiền lão tổng quản Hãy đôn đốc và tăng cường Việc canh phòng Kéo xảy ra bất trắc Lão triển bàn gật đầu sinh dân Xong lại thắc mắc nhìn dân lông rồi hỏi Ông chủ thật ra có chuyện gì xảy ra vậy Lúc này quan Sơn Phụng già ngủ dậy Cũng lần lượt tiếng gần Mọi người với ánh mắt thắc mắc nhìn dân lông Trong chờ chàng cho biết rõ nguyên nhân Dân long thấy vậy Đành dơ tấm danh thiếp trong tay lên rồi nói Thật chẳng giấu giếm Quân Trung Thánh đã vào bích cung rồi Ồ mọi người thấy đều bật tiếng sửng sốt, dân long nghiêm giọng rồi nói tiếng: quân trung thánh chỉ đến đây một mình, Và đã được bốn cung chủ mời vào thư phòng, tốt hơn hết mọi người hãy ở yên vị trí, không nên quản hốt để bốn cung chủ đến gặp lão. chưa dứt lời đã cất bước đi ngay xong quan sơn phụng đã nắm dội tay của chàng giữ lại rồi lo lắng nói: Lòng ca hải hoàng đã. dân long chuẩn bước phụng muội muốn nói gì? Quang Sơn Phụng Châu Mại nói, Tùy lòng ca võ công cao hơn quân Trung Thánh, Nhưng lão ma ấy vô cùng xáo quyệt, Rất có thể lão có quỷ kế gì đó, Phải tận trọng đề phòng mới được. Hơn nữa sự hỗn loạn trong giới võ lâm hiện nay, Chỉ có bởi một mình quân Trung Thánh, Chỉ cần trừ khử lão ta là thiên hạ tức khắc sẽ thái bình ngay. Quyết si bỗng tiếp lời, Đúng rồi, đối với hạng người ấy, Chúng ta chẳng cần phải tôn trọng đạo nghĩa gì cả. Xin cùng chủ hãy ra lệnh bắt lấy lão tà trị tội, vậy chẳng tốt hơn hay sao? Dân lòng xua tài nói, không được. Lão đã giữ lễ thì chúng ta cũng phải hành động quang minh chính đại mà giết trừ lão. Tuyệt đối không để bắt chước hành vi của bọn tiểu nhật. Quyết sĩ bỗng thở dài nói, cùng chủ trùng hậu quá đi. Đó cũng không phải là trùng hậu. Bốn công chủ giết người vô số nhưng phải là những kẻ đáng chết. Thì mới ra tay, quân trung thánh một mình đến đây, chúng ta giết lão cũng chẳng lấy làm gì hãnh diện. Mọi người đừng nói nữa. Hoàng Sơn Phụng cháu mại rồi nói, tiểu mụi thỉnh cầu một điều có được không? Dân Long cười khổ sở nói, Phụng muội quá khách sáo rồi, có gì xin cứ nói. Hoàng Sơn Phụng nghiêm sát mặt nói, mọi sự tiểu mụi hoàn toàn tuân theo Long Ca, nhưng chỉ xin Long Ca cho tiểu muội cùng đi gặp quân trung thánh dần lòng khó xử nói nhưng trong thư quân trung thánh đã yêu cầu chỉ được gặp riêng một mình tiểu huynh nếu phụng muội quan sơn phụng lắc đầu nói long ca đừng trách tiểu muội nói thẳng long ca bướng bỉnh quá nếu sự đòi hỏi của quân trung thánh hợp lý dĩ nhiên là có thể chấp nhận còn như không hợp lý chẳng lẽ không thể từ chối được sao Dân lòng thoáng chao mại việc gặp riêng nhau có gì là không hợp lý quan sơn phụng nói đành rằng đó là hợp lý bỗng đỏ mặt rồi tiếp nhưng chúng ta là vợ chồng hai vợ chồng cùng tiếp khách thì cũng đâu có gì là không hợp lý nếu quân trung thánh quả thật đến đây một cách lễ độ tất nhiên lão cũng không thể từ chối được dân lòng biết quan sơn phụng không an tâm để chàng đi một mình đành gật đầu nói ta đi thôi không nên để lão chờ lâu thế là hai người bàn nắm tay sống dài với nhau đi về hướng thư vọng Chờ cho hai người đi rồi, lão triển bằng nghiêm giọng nói Có lẽ trừ gì đã nghe rõ cả rồi Quân trung thánh đã được đi vào thư phòng Tiểu công chủ đã đến gặp y rồi Việc này rất là khác thường đó Chúng ta cần phải hết sức chú ý mới được Mọi người đồng thanh nói Xin tổng quán hãy dặn báo Lão triển bằng trầm ngâm Tiểu Cùng Chủ đã bảo Lão ta đến đây một cách lễ độ, không nên làm gì Lão ta ở trong cung, nhưng chúng ta chẳng thể không đề phòng. Dạng nhất Lão dở độc kế, Tiểu Cùng Chủ rất có thể sẽ bị nguy hiểm. Mọi người lại đồng thanh nói, Lão Tổng Quảng nói rất phải. Lão triển bằng đưa mắt nhìn quyết bà, quyết Phật, quyết tăng, quyết manh và quyết sĩ, Ông nghiêm giọng nói. Tìm ngủ về chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho cung chủ. Theo lẽ trách nhiệm của 5 người là nặng hơn cả đô. Quyết bà liền lớn tiếng nói. Thà chấp nhận tiểu cung chủ trách phạt. Mụ già này tức hấp dẫn bọn nha đầu thủ hạ đi tốm lấy quần trùng thánh giết quách là xong. Quyết si cũng liền hùa theo. Đúng là người may mắn đô nếu mụ quyết bà mà hành động thì quyết si này cũng sẽ lập tức dẫn thú hạ theo giúp bà một tay chấp nhận cùng chịu quả phạt lão thiền bằng sô tài nói tuyệt đối không nên như vậy sư này trong kim bích cùng đệ nhất yếu vụ là phục tùng lên của chủ nhật ngài cả lão ô đây cũng không được làm trái với quyết định của cùng chủ quyết bà châu mại nói vậy chứ chúng ta phải làm sao Lão triển bằng mỉm cười. cười Chỉ có một cách thôi Chúng ta hãy mai phục quanh thư phòng Sẵn sàng ứng diện nếu có biến cố Đồng thời căng dặn các tổ canh phòng Phát đề cao cảnh giác Có lẽ vậy là đủ rồi ngũ dạy đồng thanh nói chúng thuộc hạ lập tước đi bố phòng ngay Song hồ và độc mãn Cũng đến gần già nói Già tiểu thư đã đi cùng với dân cung chủ rồi hai chúng tôi cũng xin đi theo cùng năm vị, do triển bằng gật đầu. Dĩ nhiên rồi, như vậy cứ đi, nhưng đôi mắt nhìn ngủ vậy, rồi nghiêm nghỉ nói tiếp. Dù có động tin gì, thì cũng phải chờ lệnh lão phù, tuyệt đối không được tự ý hành động, kéo gây rối hàng ngủ nghe chưa? Mọi người đồng thanh đáp. Lão tổng quản an tâm, chúng thuộc hạ sinh tuân lệnh. Thế là dưới sự chỉ huy của lão triển bằng, cú hạ kim bích cung chia nhào nhanh chóng dây chặt lấy thư phòng đồng thời tất cả mọi nơi có bố trí cơ quan máy móc cùng các cửa ngõ đều được phái cao thủ canh phòng nghiêm ngặt chẳng mấy chốc kim bích cung đã trở thành tường đồng dát sắt hãy nói về dân long cùng kim thủ ngọc nữ quan sơn phụng hai người ngầm dẫn công lực đi vào thư phòng nhưng thấy quân trung thánh toàn thân hắc y Đã chỉ còn một tay Đang chém chạy ngồi trên chiếc bàn trà Giờ trông thấy dân lông và quan sân phụng đi vào Liền mỉm cười đứng lên nói Nhị vậy như hình Với bóng thật là hạnh phúc đó nhờ Lão phù đã qua mạo mũi quấy rầy Xin lượng thứ trò Dân long cũng mỉm cười nói Sự đến giếng của tôn giá Dân mẫu không được biết trước Đã ngần tiếp chậm trễ xin chớ trách Thoáng dừng lời lại Đoạn chàng nói tiếp trung giá có thể cho biết mục đích đến đây rồi chứ quân trung thánh bất giác thoáng xa sầm nét mặt nói trước hết lão phù muốn hỏi thầm dần cung chủ một điều chẳng hay đại lương sông yêu đã trở về mặt mấy nhĩ chưa vậy dân lòng thoáng đỏ mặt nhất thời ấm út không sao trả lời được quân trung thánh cười khẩy thì ra cung chủ cũng rất là giỏi tài dối trá đồ quan sơn phượng buông tiếng hừ lạnh lùng rồi sáng lời Xin thứ cho ta sen lời vào. Việc đại lương sông yêu chẳng liên quan gì đến dân cung chủ cả. Nếu ta không nói thì dân cung chủ cũng chẳng biết. Quân Trọng thánh nhếch môi cười rồi nói. Vậy ra đó hoàn toàn là do ý của hoàng tiểu thư có phải không? Hoàng Sơn phụng gật đầu. Phải. Đó chẳng qua là quyền biến nhất thời. Và lại đối phó với tồn giá. Sử dụng thủ đoạn như vậy cũng không có gì là quá đáng đâu. Quân Trọng thánh thản nhiên cười. <cười> Lão phù xin hỏi Nghe đâu hoàng cô nương với dân cùng chủ đã Bỗng mỉm cười bỏ dở câu nói Nhưng hoàng sơn phụng liền thẳng thắng tiếp lời Chúng ta đã là vợ chồng Quân trung thánh bật cười. cười Hành vi của vợ thì chồng cũng phải có phần nào trách nhiệm chứ Dân lòng sầm mặt nói Mục đích của tuần giả đến đây là để tranh luận về việc ấy ư Quân trung thánh ung dung cười Nhân tiện đề cập đến thì có hề gì đâu Dân Long sẵn giọng Nếu tôn giá cứ nói những điều giáo dẫn Thì đừng trách Dân Mổ thất lễ đâu Quân Trung Thánh cười dọ Vậy hẳn là nhi dị định ra Tài giữ lão phu lại đây chứ gì chân Long cao giọng nói Dân Mổ là bậc trưởng phu quang minh lỗi lạc Chẳng đến nỗi có hành vi đê tiện như vậy đâu Quân Trung Thánh cười ưu ám Vậy thì thật là thớt kính Tuy nhiên dù các gì có dự định làm như vậy thì lão phu cũng không có sợ. Phải biết kẻ hiền thì đã không đến. Dân lòng cười khải. <cười> vậy thì tôn giá có chỗ sợ cậy và định tâm khiêu khích chứ gì? Quân Trung Thánh sửa tài. Không phải vậy. Phải xem dân cùng chủ quyết định thế nào rồi hắn liệu. Dân lòng ngạc nhiên mãi Dân mẫu quyết định thế nào hắn là tôn giá đã hiểu rất rõ rồi. Ngày nào chưa tiêu diệt được tôn giá và chính nghĩa đoàn Dân mổ quyết không buông tay Dân trùng thánh vẫn thẳng nhiên cưới. cười Mặc dù dân công chủ nói có vẻ hết sức là kiên quyết Nhưng lão phu cũng nhất quyết đạt được mục đích của mình Xin hỏi dân công chủ thêm câu nữa Về đề nghị của quyết bia tôn chủ đời thứ ba Dân lòng gắt giọng nói, Hiện Tôn Giá đang ở trong Kim Bích Cung, lời lẽ ấy thật là xúc phạm nặng nề đến dinh dự của Kim Bích Cung và dân mổ. Nếu Tôn Giá còn nhắc lại một lần nữa, thì chớ có trách dân mổ không dị tình. Quân Trung Thánh vẫn thản nhiên cười. cười. Nếu đề nghị ấy không thành thì Lão Phu còn đề nghị khác mà. Dân lòng sẵn giọng nói, nói mau đi. Giữa chính nghĩa đoàn và Kim Bích Cung có thể xóa bỏ hết mọi hiềm khích trước đây và nhập với nhau trở thành hai môn phái cường thịnh trong gió lâm có được không?" Dần lòng nghiến răng nói, "Không thể nào như vậy được, chính tà bất lưỡng lập, trung gian không cùng tồn." Giá lại, quyết kiếp của Kim Bích công hội trăm năm về trước cùng với thâm thù của ba đời dòng họ dân đều do một tài chủ nhân quyết bia giả danh chính nghĩa gây ra. Sớm muộn gì dân mổ cũng sẽ tiêu diệt chính nghĩa đoàn, phanh ngực môi tìm tồn giá để rửa hận cho sư môn và báo thù cho gia phủ quân trung thánh lắc đầu cười ảo não <cười> vậy là mối thâm thù của hai chúng ta chẳng dễ gì mà xóa bỏ được dân long gần giọng nói tôn giả biết vậy là tốt rồi nếu không thuận hòa được thì chỉ còn quyết chiến thôi dân long đanh giọng nói đúng vậy chỉ còn cách dùng vũ lực để quyết định sự tồn vong với nhau thôi Quân Trung Thánh gật đầu <cười> Được rồi Nhưng Lão Phu đề nghị Sau 10 hôm Đôi bên sẽ gặp nhau trước Nam Thiên mục Bằng giàu thức lực Và đến phân thắng bại Dân lòng Châu mày nói Sao lại phải chờ đến 10 hôm Hoàng Sơn Phụng cười khải xen lời Tất nhiên là Lão sợ không kịp trở tay Thời gian 10 hôm có thể ung dung mà chuẩn bị Quân Trung Thánh miễn cười điều ấy có phần đúng mà cũng có phần sai lão phu không muốn xác nhận chỉ hỏi dân cung chủ có đồng ý hay không dân lòng ngẫm nghĩ rồi nói mười hôm thì lâu quá tôn giả đã đề nghị dân mổ cũng chẳng tiện hoàn toàn cử tuyệt thôi thì hãy quân bình thành năm hôm đi tôn giả nghĩ sao quân trung thánh lè nhà gật đầu Vậy là dân cung chú đã đồng ý năm hôm sau đôi bên sẽ gặp nhau trước nam thiên mồn, quyết một phèn thắng bại tồn vong Dân lòng khẳng khái, dân mẫu đồng ý nhưng mong là tôn giáo đừng có giỡn trò. Quân Trung Thánh cười phá lên. <cười> dân cung chủ xem lão phu là người thế nào vậy, huấn hộ kim bích cung và chính nghĩa môn Cô biết bao nhiêu là cao thủ, cứ việc mà bố trí sắp đặt sẵn sàng, lão phu không bao giờ can thiệp. Dân lòng lạnh lùng nói, tôn giá nói xong rồi chứ. Quân Trung Thánh chậm chậm đứng lên cười nói, hơ hơ, Dân cùng chủ đã có ý đuổi khắp thì lão phu xin cáo từ. Dân lòng lạnh nhạt nói, dân mổ tiến chân tùn giá. Quân Trung Thánh chậm rãi đi đến cửa thư phòng bóng quay lại cười nham hiểm nói, lão phù cảm thấy hãy còn chưa có nói hết lời cần phải bổ sung thêm một câu nữa hạn kỳ năm hôm e cũng chưa đủ cho dân cung chủ đâu dân lòng ngẩn người ra thời hạn năm hôm đó đã được quy định dựa theo lời yêu cầu của tôn giáo chứ theo dân mổ thì ngày sáng nay là giờ thình đôi bên gặp nhau có thể tiến hành cuộc chiến được rồi quân trung thánh cười ra <cười> Trời có gió có mưa bất thường, Người có quả có phúc trong khoảnh khắc, Dân Cung Chủ nói vậy, E là quá sớm rồi đó. Ánh mắt đầy vẻ bí ẩn, Y đảo nhìn quanh rồi nói tiếp, Khi nào Dân Cung Chủ thấy không đủ thời gian, Cứ truyền báo quãng lại ngày hẹn, Lão Phu sẵn sàng chấp nhận. Đoạn liền sải bước bỏ đi thẳng, Dân Long lòng đầy quan mang, Đưa quân Trung Thánh ra khỏi cùng một, Quân Trung Thánh quả nhiên chỉ đến một mình bên ngoài không có một người nào tiếp ứng thoáng chốc thì lão đã mất dạng trong màn đêm nhập nhòa. Vân Long chậm rãi quay vào vừa đi vừa suy gẫm lời nói của Quân Trung Thánh, Xong chàng chẳng thể nào hiểu ra được. Chàng vừa về đến đại sảnh thì mọi người lập tức xúm lại ngay. Quan Sư Phụng đứng bên Vân Long châu mại lẩm bẩm, lão ta nói như vậy nghĩa là sao vậy? dần long cũng chau mày nói đúng rồi nếu quân trung thánh đến đây chỉ vì việc ấy thì thật là vô lý lão ta lại đâu có chuyện gì khác thật là đột nhiên chàng cảm thấy đầu chóng mắt qua người hơi chao đảo long ca huynh làm sao vậy dần long thoáng giận công điều tức cười nói đâu có sao có lẽ vì mấy hôm nay quá vất vả nên cảm thấy hơi mệt mỏi thôi xong hai chân của chàng hơi run rẩy bước đi siêu dẻo Sự thay đổi ấy mọi người thấy đều trông thấy không khỏi bàn hoàng kinh hải. Lão triển bàn cả kinh nói, Tiểu Cùng Chủ, Tiểu cung Chủ à, làm sao vậy? Nhất thời lúng cuốn, không sao nói hết câu. Hoàng Sơn phụng nghiến răng dậm chân nói, Nhất định là lão ma quân Trung Thánh đã ám toán rồi, Nhưng chưa kịp dứt lời thì mắt nàng cũng tối sầm ngã lăn ra đất. Hoàng Sơn phụng đang nắm chặt tay cũng dân lông, Nên liền chàng ngã theo, hai người đều hôn mê bất tỉnh. Trong đại sảnh lập tức hỗn loạn lên, mọi người hiện diện thái điều kinh hoàng thất sắc. Lão triển bằng cùng kim bích ngủ dậy cúi xuống, cạnh dân lông thẳng thốt gọi, Tiểu Cùng Chủ, Tiểu Cùng Chủ à! Độc mãn và sông hồ cũng cúi xuống trước mặt của quan Sơn Phụng lúng cuốn hét to. Tiểu thư, tiểu thư ơi Thế nhưng mọi người kêu gọi Dân Long và quan Sơn Phụ vẫn còn nằm im bất động Hơi thở đều đều, hai mắt nhắm nghiền, Hệt như là đang ngủ sai vậy Nhất thời mọi người đều quan mang bối rối Không một ai biết phải xử lý ra làm sao Sau cùng vẫn là Lão Triển Bằng nghiêm nghỉ nói Mọi người hãy yên lặng Đừng kêu gạo loạn lên như vậy nữa Chẳng có ích lợi gì đâu Hãy mau tìm cách cứu cung chú và quan cô nương thì hơn. Thế là mọi người cẩn thận khiên dân lông và quang sơn phụng vào trong phòng ngủ. Nhẹ nhàng đặt trên hai chiếc giường. Xong mọi người ai nấy đều lộ vẻ lo lắng. Không ai biết là phải giải cứu hai người bằng cách nào đây. Quyết sĩ bỗng nghiến rằng nói. Thật là rõ ràng nhất định đây là trò ám toán của lão tặc quân trùng thánh. Dân cung chú và quang cô nương có lẽ đã bị trúng độc. Để mổ đuổi theo tên tạc tử ấy. Lão Dung nóng tính như lửa. Chưa dứt lời thì đã bị ngăn lại và nói. Quả đúng là lão tạc quân trùng thánh dở trò ám toán. Nhưng lúc này có lẽ lão đã về đến chính nghĩa nhai rồi. Có đuổi theo thì cũng chẳng có kịp nữa. Quét mắt nhìn quanh mọi người rồi nói tiếp. trừ gì có thể khẳng định tiểu công chú và quan cô nương quá đúng là bị trúng độc không? mọi người đều nhẹ nhàng lắc đầu, không một ai có thể khẳng định bởi dân long giàu quan sơn phụng chỉ trừ mê man bất tỉnh ra không hề có một chút dấu hiệu ngộ độc. Quyết sì tất tối hét to, chỉ có trốn độc mới mê màng như vậy thôi, không phải trốn độc thì là gì chứ? Song hồ nghiêm giọng nói, trốn độc ác phải có hiện tượng nơi giữa chân mài không hề có màu xanh đen, môi cũng không có tím lãnh lùng hơn nữa là hô hấp vẫn bình thường chẳng có một điểm nào khác lạ cả. Vậy thì sao lại là trúng độc được? Quyết Si vừa định lên tiếng nói, lão Triển Bằng đã cướp lời. Vị lão huynh này nói rất đúng, tiểu công chủ và quan công nương không phải bị trúng độc. Quách Xy buông tiếng thở dài thật mạnh. Vậy thì là sao? Lão Triển Bằng và sông Hồ lặng thinh, hai người đều không sao giải thích cho được. Sau cùng vẫn là lão triển bằng trầm ngâm nói bổn cùng có một loại linh dược giải độc an thần tên là địa chi di tâm quả bất lượng chúng độc hay không uống vào đều hữu ích vô hại trước hết hãy để tiểu cung chủ và quan cô nương uống thử xem thấy là lập tức có hai lão bộc đi lấy mang đến một chiếc hộp gấm từ trong lấy ra hai hoàng thuốc màu vàng đưa cho dân long và quan sơn phụng uống vào Rồi thì mọi người nóng lòng chờ đợi, xong thời gian chậm chạp trôi đi. Hai người cũng chẳng có chút động tĩnh gì, không hề có công hiệu. Lão triển bằng tiêu niễu nói, Vậy là hết cách rồi, lão ô thật chẳng có biết phải làm sao hơn, chứ vậy có cào kiến gì không? Mọi người cùng đưa mắt nhìn nhau, thái đều lặng tin. Lão triển bằng chắp hai tay sau lưng đi tới đi lui, vẽ trầm ngâm nói, quân trùng thánh hẳn là biết chắc tiểu cung chủ và quan Cô nương nhất định bị trúng ám toán chúng ta còn phải canh phòng cẩn mật mới được sông hồ tiếp lời điện tổng quản nói rất vải không chừng quân trùng thánh bước đầu tiên là ám toán tiểu cung chủ và quan Cô nương bước tiếp theo chính là kéo hết toàn lực tấn không kim bích cung đó lão Thiển bằng gật đầu quân trùng thánh Hắn cũng biết Kim Bích Cung chẳng phải là nơi dễ khinh hiếp, liệu y có dám ngang nhiên kéo đến toàn lực hay không, nhưng dẫu sào thân trọng đề phòng vẫn là hơn. Thế là dưới sự mệnh lệnh của lão triển bằng, Kim Bích Cung lập tức động viên toàn diện tất cả những nơi trọng yếu được tăng cường cao thủ, gấp bội để mà phòng thủ, mọi cơ quan mai phục từ trong cho đến ngoài đều sẵn sàng phát động. Biển Kim Bích Cung, Thành một thành trì vô cùng kiên cố Kim bích thủ vệ mỗi người xuất lĩnh thủ hạ của mình Dây chặt lấy thẩm cung của dân lông và quan sơn phụng Còn lão triển bằng cùng sông hồ và độc mãn Thì cứ đi lanh quanh trong đại sảnh miệt mài suy gẫm. Hồi lâu lão triển bằng thở hơi dài ra rồi nói hey, Trước khi ra đi quân trung thánh dường như có nói với tiểu cùng chủ Là trời có gió có mưa thất thường, người có quả có phúc trong khoảnh khắc. Cuộc ước hẹn năm hôm sau, tại trước Nam Thiên Môn e rằng phải trị quẩn. Vậy rõ ràng là y đã liệu định trước rồi. sông hồ gật đầu, không sai. Lão triển bằng trầm ngâm rồi lại nói tiếp. Nhị gì đã sống lâu tại Miêu Cương, hẳn phải hiểu biết rất nhiều về các lối dùng đâu Có nhận ra được Tiểu Cung Chủ và quan Cô Nương Phải chẳng bị trúng độc hay không vậy? Sông Hồ lắc đầu ngoài ngoại nói Trúng độc ác phải có hiện tượng trúng độc Lão ô dám khẳng định là Chẳng dính dáng gì đến chất độc cả Lão triển Bằng Châu Mài nói Ngoài chất độc ra Còn gì khác có thể khiến người ta mê mang như thế này chứ Sông Hồ chợt nhớ ra bổng reo lên Ô Phải rồi, nhất định không sai đâu. Lão Triển Bằng nửa mừng nửa ngạc nhiên hỏi. Lão Quỳnh đã nhận ra như thế nào rồi? Độc mạng cũng nóng lòng thúc giục. Nếu đã hiểu ra nguyên nhân thì hãy mau nói ra đi. Sông Hồ nghiêm giọng nói. Dân Cung Chú và Quang Tiểu Thư đã hồn mê sau khi tiếp xúc chuyện trò với quân Trung Thánh trong thư phòng. Hai người đều thông minh tuyệt thế. Lẽ nào lại không chút đề phòng Đối với cả xáo huyệt như quân Trung Thánh Qua diệt dân cùng chủ đã đưa quân Trung Thánh rời khỏi Chứng tỏ không hề phát giác quân Trung Thánh Có hành động gì khả nghi cả có đúng không Lão triển bằng gật đầu Quả đúng là như vậy Độc mãn sốt ruột la lên Hồ đệ lôi thôi quá đi Quân Trung Thánh nhất định đã ngắm ngầm hạ thủ Cần gì hồ đệ nói nữa Sông Hồ lắc đầu nói Đối với dân cung chủ và quan tiểu thư Cho dù lão ngắm ngầm hạ thủ cũng không thể không bị phát giác Theo đó thì lão ta không hề hạ thủ Độc mang hậm hực nói <cười> Nếu không hạ thủ thì dân cung chủ và quan tiểu thư sao lại mê mang như thế kìa chứ Lão triển bằng cũng nôn nóng nói Lão huynh hẳn là có cao kiến xin hay nói ra mau cho Sông Hồ gắt đầu nói Trong bộ tộc bài dĩ có một loài cổ trùng vô hình vô sắc, mắt thường khó có thể trông thấy nhưng lợi hại vô cùng. Quân trung thánh chỉ cần mở nắp, giật chứa loài cổ trùng ấy trong tài áo, trong dòng chừng một tuần trà. Tất cả cổ trùng đều xâm nhập hết vào cơ thể của người gần đó qua ngũ quan và lỗ chân lông Lão Triển Bằng cao chặt mày rồi nói. Lão Quỳnh biết tên gọi của loại cổ trùng ấy không Nó gọi là vô dĩ cổ Lão Triển Bằng ở dạy nói Vậy đúng là tiểu cung chủ và quan cô nương đã bị trúng loại cổ trùng đó rồi Độc mạng bỗng thắc mắc hỏi Nếu vậy thì quân trùng thánh chẳng phải cũng bị trúng cổ trùng sao song hồ lắc đầu Vô dĩ cổ tùy lợi hại nhưng có cách phòng ngừa Chỉ cần trước đó uống vào một chén canh gừng là bình an vô sự Lão triển bằng lại thở dài Vậy là lão ma quân trung thánh đã uống canh gừng rồi mới đến phải không? sông hồ gắt đầu Nhớ định là như vậy Lão triển bằng cháu mài Vậy chẳng hai lão huynh có cách gì cứu chữa không? sông hồ cháu mài suy nghĩ lặng thinh hồi lâu Lão triển bằng nóng lòng lại hỏi Chả lẽ vô phường cứu chữa sao? Sông Hồ thở dài nói, Cách cứu chữa thì có, Và lại rất đơn giản, Nhưng đường xa xôi dạng dặm e rằng, Lão Triển Bằng giỏi hỏi, Cách gì xin Lão Quỳnh hãy nói trước nghe thử? Sông Hồ nghiêm giọng nói, Tại Miêu Cường có một con sông tên là Hồng Trùng, Dưới sông có một loài trùng đỏ nhỏ như con Dung vậy, Chỉ cần ăn sống vào dài con trùng đỏ ấy Thì lập tức sẽ giải được độc vô dĩ cổ Ngoài cách ấy ra thì lão ô không được biết nữa Lão triển bằng lại hỏi Sông hồng trùng đó ở đâu Hẳn là lão huynh biết chứ Sông hồ gật đầu Lão ô biết Nhưng muốn đến sông hồng trùng Bắt buộc phải đi ngang qua ưng sầu giãn Ở đó có một quái nhân cư trú đồ Lão triển bằng câu mài nói Hẳn là ưng sầu dáng rất khó qua được, có phải không? Sông Hồ gật đầu nói Phải, quái nhân ấy nửa người nửa thú Không hề biết tiếng người Và thông hiểu tình người Nhưng lại có một thứ độc công lợi hại khôn cùng Có thể giết người trong khoảnh khắc cho nên Lão Triển bằng trầm ngâm nói Lão Quỳnh đã quên mất một điều rồi Sông Hồ ngạc nhiên nói Xin tổng quản chỉ giáo trò chẳng hài lão đã quên mất điều gì vậy. Chúng ta có thể cởi chim bằng vượt qua ưng sầu gián, vậy không được sao? Sông hồ lắc đầu thiểu não nói, Không thể được, đừng nói một con đại bàng, dù là một con én nhỏ cũng không thể vượt qua được. Bởi vì khe ưng sầu gián ở ngọn núi cao giúp trời, Hết như là một con đường hầm mà sông Hồng Trùng, lại ở tận cùng của ân sầu giãn lão triển bằng câu mài nói vậy là cách ấy kể như là ách tắc rồi chứ gì sông hồ thở dài nói cho dù có thể tiến hành e cũng chẳng có cả chim bằng để mà cởi lão triển bằng giật mình lão huynh muốn nói là quân trung thánh sông hồ gật đầu nói quân trung thánh đã hạ độc tiểu cùng chủ và quan tiểu thư dĩ nhiên cũng đã bao dây chặt kim bích cùng, chả lẽ lại để cho con chim bằng tự do đi lại hay sao? Lão triển bằng câu mài nói, quả đúng là như vậy. Song hồ lúc này kiên quyết nói, nhưng bằng mọi giá phải lấy cho được hồng trùng để cứu chữa cho tiểu cung chủ và quan cô nương. Y thở dài nói, lão ô cũng chẳng còn cách nào hơn, lão ô nhất định sẽ cố gắng hết sức mình. Lão triển bằng trầm ngâm nói Địa điểm của sông Hồng Trùng Chỉ có một mình Lão Huynh được biết Vì cứu chữa tiểu cùng chủ và quan cô nương Xin Lão Huynh hãy gắng Chống chội vất vả một phen Chuyến đi này nhất định sẽ gặp rất nhiều khó khăn E rằng với sức của một mình Lão Huynh Chẳng dễ gì đảm đương nổi đâu Đọc mạng rồi lại nói Lão Hồ cũng đi nữa Sông Hồ xua tay nói Không được Tiểu thư xài bảo hai lão nô chúng ta đã quen. Mãn Quỳnh phải ở lại chăm sóc cho tiểu thư. Cần nhất là mỗi ngày tiểu thư uống chút canh sâm để phòng bớt trác. Độc mạng thở dạy nói. Thôi được rồi. Mong hồ đệ mã đấu thành công. Sớm trở về cứu chữa cho cung chú và tiểu thư. Lão triển bằng khẽ gõ ngón tay ở trên ghế. Rồi trầm ngâm nói. Trong tim bích cùng ngủ về gió cồng cào nhất, Lão Nô sẽ cho ba người cùng sư huynh cưới chim bằng đến miêu cương, Hy vọng có thể vượt qua mọi khó khăn lấy được hồng trùng mang về. Sông Hồ gật đầu nói, Vậy thì xin nhờ tổng quán thu lại cho. Thế là Lão Triển bằng cho gọi Kim Quyết Bà, Mộc Vệ Quyết Phật và Thủy Quyết Tăng đến đại sảnh. Nói cho ba người biết về việc đi miêu cương lấy hồng trùng. Ba người vui vẻ nhận lẫn, tức khắc sửa soạn lên đường. Cùng sông hồ bốn người xuất cung do lão triển bằng đưa theo đường ngầm. Xong vừa bước chân ra khỏi cửa đường ngầm mọi người không khỏi giật mình kinh hãi. Chỉ thấy sát hai con chim bằng đang treo lũng lẳng ở trên một ngọn cây. Chính là hai con do nhóm người của dân lông đã cởi về. Đồng thời trong trích quyết cốc Đầu đầu cũng có ánh lửa Hiển nhiên là kim bích cung Đã trùng trùng bị bao giây rồi Lão triển bằng nghiến răng nói Quần suốt sanh thật là tàn ác Không có chim bằng thì Sông Hồ Khả nói Triển Ngọc Mai cô nương đã tìm nhập vào khu Thái Sơn Để lão nô đi tìm Chỉ cần gặp được Triển cô nương thì không sợ gì không có chim Ngưng đi một chút Đoạn lên tiếng nói Xin lão tổng quản hãy trở vào cung thăm lo cho cung chủ và quan tiểu thư đi. Lão triển bằng lắc đầu nói, Không kẻ địch đầy rảy khắp cả trích quyết cốc rồi, các vị làm sao thoát ra được. Chi bằng lão nô tập trung hết thủ hạ, hộ tống các vị ra khỏi nơi đây đã. Sông hồ quét mắt nhìn quyết bà, quyết phật và quyết tăng nói, Theo lão nô thì không cần phải như vậy, quá đông đảo chưa chắc đã hơn bốn người. Quyết bà gật đầu nói, đúng vậy, lão già này xin được đi tiên phong, lúc này đã ngứa ngái quá rồi nè. Quyết Phật và Quyết Tăng đồng thanh, xin tổng quản hãy an tâm trở vào, bốn người không đến đổi chết cả đâu. Chỉ cần yểm trợ sông hồ lão huynh vượt khỏi dòng dây là tiểu công chú sẽ hy vọng được cứu sống rồi. Lão triển bằng thở dài nói Tàu trời phù hộ cho kim bích cung đừng gặp tai quá lần nữa Trọng trách này hoàn toàn gửi gắm vào bốn vị đây Thôi xin mời bốn vị lên đường Bốn người quét mắt nhìn quanh xem xét tình thế Giờ đến cất bước thì lão triển bằng gọi Hãy khoan đã Xong hồ chứng bước hỏi Lão tổng quán còn dặn dò gì nữa đây Lão Quỳnh dư trù đi mấy hôm thì về đến vậy. Song hồ châu mại nói: "Nếu mọi sự thuận lợi thì tối đa ba hôm thôi." Tiểu Cung chủ đã ước hẹn với Ý Ma quân Trùng Thánh, sau năm hôm sẽ gặp nhau tại Nam Thiên Môn, quyết một phèn sống mái, còn tốt hơn là chữa khỏi độc trùng cho Tiểu Cung chủ trước thời hạn quyết đấu để khỏi lỡ hẹn ảnh hưởng đến uy danh của Kiềm Bích cùng sông hồ nghiêm giọng nói lão nô cam kết với tổng quản nhất định năm hôm sẽ về đến bằng không gặp tai nạn thiệt cả mạng rồi quyết bà cũng nghiêm giọng nói xin lão tổng quản cứ yên tâm mọi người sẽ về đến trước kỳ hạn quyết đấu mà lão triển bằng gật đầu nói tàu trời phù hộ sẽ được như vậy bốn người không chần chờ nữa lập tức như mảnh hổ sống chùa Nói tiếp nhau Lào ra ngoài trích quyết cốc <cười> Lập tức tiếng la hét gian rền Từ những đống lửa gần đó ùa ra vô số bóng người Áo đen cảng đường bốn người Lão triển bằng đứng trước cửa đường hầm Lòng hồi hợp đến tột độ Sòng tiếng la hét chốc lát Đã yên lặng Dường như bốn người đã vượt khỏi trùng dây rồi Tuy nhiên cũng có một khả năng khác Mà lão chưa nghĩ đến đó là Bốn người đã bị thiệt Lão triển bằng thầm nhũ, họ đều là cao thủ bậc nhất trong kim bích cùng, có lẽ không đến đổi vô tích sự như vậy, chỉ trong chốc lát đã bị giết cả sau. Thế là lão triển bằng tin chắc là bốn người đã vượt khỏi trùng dây, và triển ngọc mai đã có mặt ở Thái Sơn dĩ nhiên cũng không khó tìm gặp, chỉ cần có được chim bằng thuận lợi vượt qua ưng sầu giãn, lấy được hồng trùng mang về là tiểu cung chủ sẽ được cứu sống. Với niềm hy vọng như vậy, Lão Triển Bằng đi vào Kim Bích Cung và đi thẳng vào Thẩm Cung. trong Thẩm Cung yên lặng như tờ, độc mãn cùng với quyết manh quyết si và đông đảo cao thủ Kim Bích Cung đứng đầy từ trong cho đến ngoài Thẩm Cung. Ai nấy đều rầu rỉ từ người ra như phỏng đá vậy. Lão Triển Bằng khẽ buông tiếng thở dài dặn bảo bốn bộ thuộc của mình, thay phiên nhau chăm sóc cho dân lông và quan sơn phụng. Sau đó lại đi đến đại sảnh. Đầu óc của ông lúc này không còn suy nghĩ gì khác hơn là trong ngóng bốn người kia nhanh chóng lấy được hồng trùng và trở về an toàn, chữa khỏi trùng độc cho tiểu cung chủ. Ngoài cả thể đều là thứ yếu, thời gian trong sự ngóng chờ dài đằng dặn, xong cuối cùng thì ba ngày cũng đã trôi qua. Trong bà dân Long và Quang Sơn Phụng vẫn ngủ mê mang không hề biết chuyện gì đã xảy ra quanh Kim Bích Cung. Kim Bích Cung vẫn chìm ngập trong bầu không khí tảm sầu đến ngột ngạt. Mọi người trừ Lão Triển Bằng trở xuống đều lo lắng và trong chờ đến héo cả ruột gan. Bất kể ngày đêm, cứ mỗi cách nửa canh giờ thì Lão Triển Bằng lại nhìn ra ngoài trong ngóng một lần. xong vẫn không thấy bóng dáng của bọn sông Hồ đâu cả thời gian chậm chậm qua đi. Sang ngày thứ tư cũng vẫn chưa có tin tức gì cả. Lão triển bằng bồn chồn thấp thỏm đứng ngồi không yên. Nhớ sông hồ trước khi ra đi có bảo là nếu thuận lợi thì ba hôm sẽ về. Nhưng giờ thì đã bốn ngày qua rồi, vậy là nhất định sẽ xảy ra biến cố rồi. toàn bộ hy vọng đều gửi gắm vào nhóm sông hồ bốn người. Mắt thấy ngài hẹn quyết đấu đã đến. Bằng cách nào có thể giải trừ được cơn nguy khốn này đây? Quý thính giả thần mến, Linh Mã Hùng Phong phần thứ 44, tác giả truyết nhãn đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 45. Phần kết cuộc trong chương trình kế tiếp, chương vũ sinh tạm biệt.